chỉ có điều hai thanh kiếm rất bén rất mỏng thứ kiếm dễ gãy làm đôi kiếm tuy giống nhau nhưng cách sát kiếm của hai người lại khác nhau kiếm của tiểu phi rất chính sữa sợi dây đai đốc kiếm xéo vào bên phải kiếm của kinh vô mạng dắt ngay bên phải đốc kiếm quay qua phía trái nhưng cả hai người phảng phất một thứ hấp lực dị thường thứ hấp lực không ai có thể giải thích thật thông ánh mắt của hai người khi chạm vào thanh kiếm của nhau thì chân họ cùng một lúc tiến lên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 trong lòng tức khắc nghe có phần dễ chịu hơn tiểu phi đứng như trời trồng hình như hắn đang nhai đi nhai lại câu nói của kinh vô mạng kinh vô mạng nói người có thể đi đi tiểu phi ngẩng mặt lên ta không đi được kinh vô mạng gặn lại ngươi không đi ngươi muốn ta giết người à tiểu phi nói đúng trầm ngưng một lúc kinh vô mạng hỏi vì lý tầm hoan phải không tiểu phi đáp phải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 ta thích chính tay ta giết. Người hiểu rõ hay không? Lâm Tiêu Vân cố gắng mỉm cười. Biết, tôi biết rõ. Rồi. Kinh vô mạng nói. Tốt. Ngươi biết rõ là tốt. Không thì ta sẽ giết người Hắn xoay mình lại và nói luôn. Lý Tầm Hoa ở đâu? Hãy đưa ta đến đó. Lâm Thiếu Vân khẽ liếc về phía tiểu phi.